Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ngủ của Đinh Khải Ở bên kia của vách tường Là nơi thầy ngủ nghỉ Cũng là nơi mà thầy dùng để luyện bùa Bên trong này ngoài cái chiếu cói Một đôi gối Và cái chăn hoa mỏng Để phòng những ngày trong lạnh giá Ở bên trên tường Có để đôi cái đầu trâu Móc đồ thì chẳng còn vật dụng khác Ngoài một cái ban thờ Ở trên ban thờ thầy để một tấm bài vị bằng gỗ chạm khắc những đường nét tinh xảo chính là tên của thầy kèm theo danh xưng và cấp bậc của thầy kế đến là một cái ban thờ khác thấp hơn đặt năm cái hũ sứ đi kèm năm bát hương nhỏ bên trong mỗi cái là một bộ hải cốt và năm cái đầu lâu được thầy đặt lên dán buộc phong ấn năm cái hũ ấy là món quà mà sư phụ quá cố đã tặng trước lúc lâm chung Bây giờ những thứ ấy được thờ cúng hương hỏa để phục vụ cho việc trả thù rửa hận. chương 3 Trộm đồ trên ban thờ nhà thầy bùa Bên cạnh năm cái hũ sứ, thầy còn đặt thêm vài thứ khác như là Có cả gương bát quái, có cả kiếm được tết bằng sợi tầm gửi khô, gỗ dâu Rồi có cả kiếm bằng tiền su Rồi một quả bầu hổ lô và nhiều thứ khác Thỉnh thoảng thầy vẫn hay dùng mỗi khi lập đàn làm phép trừ tà Lại nói đến những cây thuốc và cây ngải mà thầy trồng ở sau nhà Thì đa dạng lắm Cứ ai bệnh gì và dùng thuốc gì, lá ngải gì Thầy chỉ cần chắp tay sau đít ra sau nhà một hồi là hái về đủ Căn nhà của thầy mang lại cho người ta cảm giác âm u dần dần Và thêm một điều đặc biệt nữa là nó chẳng bao giờ đóng cửa cả Mỗi một khi thầy không có nhà Thì không một người bình thường nào Có thể vào được nhà thầy cả Chẳng hiểu vì lý do gì Mà mỗi khi thầy đi ra ngoài Hay là có người đến tìm Chỉ cứ loanh quanh mãi Ở ngoài sân Những người đang bệnh nặng Thì lại đi vào Mơ mơ màng màng một mạch Vào thẳng trong cái gian kia Như là bị mộng du, Rồi nằm luôn xuống cái bộ phản Đợi thầy về thăm khám Đặc biệt hơn nữa là có đứa tâm địa xấu xa Muốn nhân cơ hội, thầy không có nhà để vào ăn trộm Y như rằng là cánh cửa đang mở rộng, sẵn sàng đón chúng nó vào Ấy thế mà trộm được hôm trước thì hôm sau tự khắc mà mang đồ dâng lên đến chả Điều đáng sợ hơn là những đứa nào mà trộm đồ từ nhà thầy Lúc đi ăn trộm thì khỏe mạnh bình thường Nhưng khi đến tìm thầy để dâng lại đồ thì bê bết thê thảm lắm Kể từ khi thầy chuyển về bàn mạng, dựng nhà, độ ba tháng xảy ra một sự việc chấn động cả bạn. Chuyện này nếu đúng ra thì cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu như thằng trộm đồ, không quá ngoan cố. Đợt ấy vào giữa tháng chạp, đâu đó chỉ nửa tháng nữa là đến Tết Tế. Thầy bây giờ cũng bận bịu với công việc ở bên nhà của A Pủa. Tất cả cúng bái, đất xây nhà cho thống lý điếu, với bà con ở trong bản, bởi vì thầy làm việc cho hai ông quan lớn, cho nên cả hai quan đều ưu ái, cho nhiều tiền nhiều của lắm. Với cả người dân họ cũng cảm mến, cũng cho không ít gà vịt. Vì bận bịu công việc cho hai quan, thầy đi suốt cả ngày, chẳng mấy khi có mặt. Lợi dụng lúc thầy không có nhà, thằng A Sinh là một thằng nghiện, chuyên rình mò trộm gà bắt chó có tiếng ở bản này theo dõi, rồi lập kế hoạch trộm đồ nhà thầy. Nói về thằng này thì không chỉ có cái tài hành nghề trộm cắp vặt, mà nó còn có cái thói chuyên đi dình mò. Càng ngay lúc con gái, nhà thống lý điếu đi tắm, thì nó lén lút vạch vách ra mà nhìn. Hôm ấy như mọi ngày, thầy cùng với lão điếu đi xem đám thợ dựng nhà ở miếng đất đầu bạn. Thế nhưng hôm nay khác một cái, là lão thống lý tham lam này, lại muốn đám thợ làm nhanh hơn để chuẩn bị cho ngày lão đón vợ mới. Lão tăng thêm tiền công, yêu cầu đám thợ làm thêm cho đến tận khuya để đẩy nhanh tiến độ. Vì vậy, cả lão và cả thầy Đinh Khải đều ở lại giám sát cho đến khi mặt trời đã dần dần khuất sau ngọn núi. Thằng A Sinh sau bao ngày theo dõi cũng nắm bắt được thời cơ, nó lẻn vào nhà thầy nhanh tay lấy đi một quả chuông đồng và một cái bức tượng bằng vàng kèm theo một chậu nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net